Bạn đang nghe chuyện audio Chọc tới Chủ tịch Tổng Tài Tác giả Thác Bạt Thụy Thụy Chuyện được phát trên website vn.com, Người đọc VV Trường 105 Phản ứng cơ thể chính là chính xác nhất Phòng giải khác trên tầng Đồng thiên ái cúi đầu Ánh mắt vô hồn nhìn máy pha cà phê phía trước Từ lúc nào đã nhảy sang đèn màu xanh Máy pha cà phê Phát ra tiếng xì xì Mùi hương cà phê thơm ngát Lan tỏa khắp căn phòng nhỏ Mê đắm lòng người Tại sao Vào thời điểm đó Lại cử tuyệt anh ấy Thật kỳ quái Tràn ngập trong đầu cô lúc này Là chuyện xảy ra trên xe lúc sáng Cô căn bản không chú ý đến chiếc máy cà phê Đang bốc khói nghi ngút trước mặt Thiên ái Cà phê pha xong chưa Mọi người đang đợi đấy Tiền y y người chưa thấy mặt Nhưng đã thấy tiếng Lúc tiền y y đi vào phòng, đã thấy đồng thiên ái đứng trước máy pha, ngốc nghếch đứng yên phía trước, trên mặt lộ rõ vẻ ảo não. Cô gái này đang nghĩ gì thế này? Đồng thiên ái ngốc nghếch. Tiền y y hậm hực, không hỏi, không khỏi than phiền, thở phi phò đi đến bên người cô gào to. Đồng thiên ái! Đáng tiếc, lúc này đồng thiên ái còn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân. Không phát hiện bên cạnh có người Tiền y y chán nản đưa tay vỗ vỗ bà vai của cô Ghé vào bên tai kêu to Đồng thiên ái tỷ tỷ, Đừng nghĩ đến đàn ông nữa Mau tỉnh lại cho tôi Á Bên tai đột nhiên nổ tung Đồng thiên ái giật mình Giật lùi về sau một khoảng Hoàn hồn nhìn lại thì thấy Tiền y y đứng chống nạnh trước mặt Dùng ánh mắt xoài mói nhìn chính mình Cô đến đây từ lúc nào? Sao mình không biết gì hết vậy? Y y Đồng thiên ái ngượng ngập mấp máy gọi Tiền y y nhanh chóng khoát tay Stop! Đừng gọi tên tôi Cô gọi thế này Chắc chắn là không có chuyện gì tốt Sao cô lại nói thế? Đồng thiên ái trợn to hai mắt hỏi ngược lại Tiền y y tức giận hỏi Có người từng nói như thế sao? Đồng thiên ái vội vàng gật đầu Có Tiểu tình cũng từng nói như vậy Chỉ là cô ấy đang cùng anh hướng phàm đi nước ngoài công tác rồi Không biết khi nào thì về nước Tiến y y thở dài một hai Buồn chán đem bình cà phê trên máy xuống rót cho chính mình một tách Cô muốn hỏi tôi về vấn đề gì Rõ ràng đồng thiên ái lớn hơn cô Nhưng sao tiền y y cảm thấy Mình giống chị hai của nàng ta vậy Đồng thiên ái tiến đến gần bên Mở to đôi mắt tròn nhẹ nhàng thủ thỉ Y y Tôi có thích một người Thích nhiều năm lắm rồi Hiện tại Hiện tại được xem như là người yêu Đồng thiên ái ngượng Đỏ hết cả mặt Nói với tiền y y Vậy cô lo lắng cái gì Tiền y y nhìn đồng thiên ái, thật sự muốn bóp chết cô. Thế thì tốt rồi, còn ở đây tự chúc lấy những thứ phiền não đâu không? Đồng thiên ái ấp úng khó nói. Sáng hôm nay, anh ấy muốn hôn tôi, nhưng mà tôi... tôi... Nhưng mà cô không cho anh ta hôn, quay đầu sang chỗ khác đúng không? Tiền y y dầu dĩ nói. Nhìn thấy đồng thiên ái liên tục gợt đầu, trên mặt xuất hiện bộ dáng. Ý y, y, cô đúng là thần. Đồng thiên ái ảo não, khẽ rùa một tiếng, dựa vào vách tường. Tại sao lúc đó tôi lại quay đầu, không để anh ấy hôn chứ? Đồng thiên ái mãi vẫn không hiểu vì sao. Rất đơn giản, tiền y y đưa ngón trỏ ra, chỉ vào ngực trái đồng thiên ái. Đó là phản ứng bản năng, điều này cho thấy cơ thể cô so với tâm của cô thành thực hơn rất nhiều. Tình cảm của cô chỉ là dạng thích đơn thuần kia thôi Thích có rất nhiều loại Có thể là bạn bè Cũng có thể là anh em Tất nhiên còn có cả người yêu nữa Nhưng cuối cùng Cô đối với anh ta thích ở loại nào đây tiền y y nói xong một hồi Dừng lại nhìn đồng thiên ái Thích có rất nhiều loại Cơ thể thành thục hơn Đồng thiên ái từ từ lặp lại lời tiền y y Là như thế nào Là như thế sao? Cho nên cô mới tránh né nụ hôn của anh Nhưng cô chính xác là thích anh mà Chẳng lẽ thích của cô đối với anh Bạch Minh không thuộc loại người yêu? Tiền y y hỏi tiếp Cô ở cùng một chỗ với anh ta Cô có cảm giác nhịp tim hay không? Nhịp tim? tìm mọi người đều đập mà Tim không đập chẳng lẽ chết à? Đồng thiên ái ngu ngốc nhìn tiền y y kinh hồ hỏi. Bó tay, thực sự là bó tay. Trên đầu tiền y y xuất hiện ba dấu chấm than. Cái loại nhịp tim tôi nói không phải là loại đó, là loại khác. Chính là... Loại nào? Đồng thiên ái nhìn chằm chằm, nghiêm túc hỏi tiền y y. Tiền y y. Ai một tiếng. Chính là cảm giác như chạm phải điện Cả người run rẩy, không kiềm chế nổi Chạm điện Đồng thiên ái ngốc ngách khạc ra hai chữ Cộc cộc cộc Có tiếng gõ cửa Hai người quay đầu lại Phát hiện Miss Trần đang khoanh tay trước ngực Đứng dựa vào cánh cửa trước son môi đỏ chói Làm cho lòng người chung run lên Không nhịn được khẽ run Tiền y y Cô tốn thời gian ở đây nói chuyện, không có việc gì làm sao?" Miss Trần đưa mắt về phía Tiền Y Y nghiêm khắc dạy dỗ. Tiền Y Y nhếch mắt nhìn về phía Đồng Thiên Ái, không nói thêm gì, bưng khay cà phê đi ra khỏi phòng. "Cái đó, Miss Trần, tôi cũng đi làm việc." Đồng Thiên Ái ấp à ấp úng, vội bước chân đi theo sau Tiền Y Y. "Đợi chút." Dừng tại chỗ. Đồng thiên ái nghi ngờ nhìn người phía trước Đôi lồng mày nhíu lại À sẽ không xảy ra ẩu đà trong lúc làm việc chứ Cô sẽ không chịu nổi nha Đến lúc cô đem Miss Trần đà thương Không thể trách cô đâu nha Miss Trần tự nhiên bay ra bộ mặt lạnh nở nụ cười khinh thường Đồng tiểu thư Mời cô sang phòng làm việc của quản lý một chuyến Ê sang phòng làm việc của quản lý Đến đó làm cái gì Chẳng lẽ tên biến thái chết tiệt lại có gì mới à Lại nghĩ thêm vài điều ác độc để chỉnh cô à Chuyện ngày hôm qua vẫn chưa đủ Hắn ta cũng đạt được mục đích rồi mà Đồng tiểu thư Miss Trần lại gọi thêm tiếng nữa Đồng thiên ái mím môi gượng gạo cười Nói À vâng tôi biết rồi Tôi sẽ đi ngay giờ Chuyện được phát trên website mút vncom Chương 106: Căn Duyên Tiền Định. Đi đến phòng quản lý, Đồng Thiên Ái đưa tay nhẹ nhàng gõ lên cửa hai cái. "Quản lý, tôi là Thiên Ái." Giây tiếp theo đã nghe thấy âm thanh âm trầm từ trong phòng truyền đến. "Đồng tiểu thư sao? Mời vào." Đặt tay lên nắm đấm, đồng thiên ái nhẹ nhàng vặn nắm đấm sang bên trái. Cánh cửa được mở ra. Trong nháy mắt, đồng thiên ái thấy đôn quản lý mập mạp đang ngồi trên ghế. Trên mặt mang theo nụ cười mờ ám. Tầm mắt xẹt qua vị quản lý, hướng nhìn sang bên. Đồng thiên ái chợt thấy cả người buồn bực. Là hắn, tên biến thái chết tiệt đó. Ánh mắt của anh so với ngày hôm qua rất khác biệt. Không có vẻ lạnh lùng cuồng ngạo như trước. Hắn đứng ở một nơi không xa Ánh mắt thâm trầm mà chăm chú nhìn cô Trên mặt là nụ cười dịu dàng đến mê người Nhìn biểu tình người đàn ông trước mặt Đồng thiên ái bỗng dừng thấy do dự, trần trừ Kỳ lạ, sao cô lại có cảm giác này chứ? Chính là cảm giác chạm phải điện cả người run rẩy, không cách nào tự kiềm chế được Cảm giác chạm phải điện Chẳng lẽ lại... Không phải đâu Cô sao lại có thể liên tưởng đến cái này? Trời ơi, đồng thiên ái Đầu óc của mày nhất định là ngập nước rồi Cho nên mới ở nơi này Suy nghĩ lung tung Phải nhanh chóng dẹp bỏ tư tưởng ấy đi Bây giờ phải chuẩn bị tinh thần Đấu tranh với tên biến thái nữa Vị quản lý mập hề hề cười nói Tân Tổng, đồng tiểu thư Hai người từ từ nói chuyện Nói xong, vội vàng ra khỏi phòng Không quên giúp hai người đóng cửa lại Đồng thiên ái trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, nhìn người trước mặt. Hôm nay tên biến thái mặc áo sơ mi màu đỏ tía, loại màu sắc hòa mỹ. Đi cùng bộ âu phục màu đen, không những không có vẻ tầm thường, ngược lại càng làm lộ rõ vẻ cao quý bức người của hắn. Hay nói đúng hơn, người đẹp trai thì mặc kiểu gì cũng đẹp. Đồng thiên ái sao lại bắt đầu loạn tường rồi, lấy lại vẻ chấn định. Đồng thiên ái bình thản nói Tần Tổng, có chuyện gì không? Có chuyện thì mau nói Nói xong tôi còn phải đi làm việc Tần Tấn Dương nhằn nhã dựa vào bàn làm việc Lẳng lặng quan sát cô Tại sao cô không có vẻ gì gọi là tức giận Ngày hôm qua anh đã như thế khiến cô tổn thương rất nhiều Hiện tại cô lại có thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện với anh Cô hẳn là nên tức giận Quát to mắng mỏ anh mới đúng Ngày hôm qua Hắn mở miệng thử nói Ngay lập tức Đồng thiên ái chặn lời Lạnh nhạt nói Không có gì Những gì Tân Tổng nói đều là sự thật Thật sự là tôi có bán mình cho ngài Làm người phụ nữ của ngài trong một tháng Là sự thật thôi mà Nói ra rồi tôi cũng như cũ Chẳng mất miếng thịt nào cả tần Tấn Dương nghe cô lạnh nhạt nói như thế Trong lòng bỗng nhiên có chút tức giận Tình nguyện nhìn thấy dáng vẻ con nhím của cô Hướng anh kêu to giống lớn Hoặc là mua máy mồn võ không thủ đạo mèo cào với anh Như vậy mới giống đồng thiên ái trước kia anh từng biết Hiện tại cô cứ nhìn lạnh lùng yên tĩnh như thế này Khiến anh muốn phát điên Hừ, đồ xấu xa Lại không nói lời nào Muốn im lặng sao Được rồi, tự mình mà im lặng đi Đồng thiên ái liếc nhìn sang bên Phát hiện người bên này có chút mất hồn Không lẽ hắn đang nghĩ Nên tìm cách nào để tính sổ với cô sao Tốt nhất Nên rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt Không nên tự rước họa vào thân Tân Tổng Không có chuyện gì tôi xin phép Trở về làm việc Nhanh chóng nói xong Đấm thiên ái xoay người bước đi thật nhanh Đến trước cửa phòng Bỏ chạy Mỗi lần nhìn thấy hắn liền muốn nhanh chóng bỏ chạy không có lý do gì cứ thế mà trốn chạy. Thời điểm Đồng Thiên Ái vừa mở cửa ra, sau lưng có người giật ngược cánh tay cô lại, đem cả người ôm vào trong ngực. Lực đạo rất lớn khiến cô có chút sợ hãi. A! Đồng Thiên Ái vừa la lên một tiếng liền im bặt. Lần này, cô hẳn đã có chuẩn bị sẵn tâm lý bắt đầu kêu gào. Tiến biến thái chết tiệt, anh lại muốn gì nữa? Anh chế nhạo tôi như thế chưa đủ hay sao? Tôi như thế nào thì anh mới hài lòng hả? Chẳng lẽ ngày hôm qua vẫn chưa đủ với hắn sao? Mục đích của hắn không phải là đã đạt được rồi à? Trước mặt tình nhân của hắn cùng với anh Mạch Minh, hắn hùng hăng, không nể mặt nói ra nỗi đau của cô. Sau đó còn tiện tay, sát thêm muối vào vết thương ấy. Thần hình rộng lớn của hắn giờ phút này bao trùm lấy toàn bộ cơ thể mềm mại của đồng thiên ái. Đèm càng người đồng thiên ái ép vào vách tường Dùng chính mình giữ chặt lấy cô Không để cho cô bất kỳ cơ hội nào nhúc nhích Anh buông tôi ra Tên biến thái trách tiệt này Anh có nghe không hả Tôi kêu lên cho mọi người nghe bây giờ Tôi nhất định sẽ kêu thật to Đồng thiên ái nhấc chân muốn đá hắn một cái Đoán được ý tốt của cô Tần tấn xương vòng chân lên Kẹp chặt lấy đôi chân lộn xộn của cô Không phải như thế Tân tấn dương gầm nhẹ lên tiếng Lúc này anh không biết cách nào Biểu đạt tâm ý của chính mình Trước mặt người yêu Làm sao lại trở nên hốt hoảng thế này Thật giống biểu hiện của nam sinh Lần đầu biết yêu không biết làm gì Đúng là anh yêu lần đầu mà Khác gì đâu chứ Đường thiên ái vẫn ở chỗ cũ rãy ruộng không yên Nhất quyết không thà nói Còn không phải như vậy Không phải thế thì là gì chứ Anh chính là như thế Chính là như thế Chính là như thế Đồng thiên ái vô số lần lặp lại lời nói của chính mình Nhất quyết nói Anh vẫn như thế Luôn khiến người khác Chán ghét Hai chữ tiếp theo không kịp nói ra Đã bị anh nuốt lấy Tần tấn sường hốt hoảng hôn lên môi cô Toàn bộ lời nói của chính mình Cũng không biết nói ra như thế nào Nhưng anh không muốn nghe Không muốn từ trong miệng cô nghe được Nghe cô nói chẳng ghét mình Đột nhiên phát hiện Hắn cỡ nào khát vọng để cô thích chính mình Đã từng quen qua rất nhiều phụ nữ Tất cả bọn họ đều nói yêu anh Nhưng là anh không biết Họ yêu là tiền của anh Hay là yêu chính anh Hoặc hơn nữa là yêu tiền nhiều hơn yêu anh Nhưng mà Đồng thiên ái Em là ngoại lệ Trên thế giới này Mỗi chúng ta phải chăng sẽ có ngày gặp đúng cằn duyên tiền định của chính mình Thực sự cái gọi là nhân duyên có thực trên đời này sao? Nếu quả thật có kiếp trước Thế thì kiếp trước anh nhất định đã làm chuyện có lỗi với cô Cho nên kiếp này cô mới khiến anh ăn ngủ không yên Lo được lo mất Kiếp này anh thực sự hy vọng Có thể nghe được từ miệng cô hay từ yêu anh Đồng thiên ái em sẽ yêu thương anh sao? Hết trường 106 Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất